Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuần trước tổng công ty ở Đức có hỏi tôi Có đồng ý chuyển đến chi nhánh ở Mỹ đảm nhận Giám đốc khu vực Bắc Mỹ hay không? Tôi đã đồng ý rồi Hai tháng rưỡi nữa sẽ chính thức chuyển đi Lần cạnh nhiêu đột nhân lên tiếng Anh phải đi qua nước Mỹ sao? Quý từ lần kinh ngạc cất tiếng hỏi Đúng vậy Em có nguyện ý đi theo tôi không? Tôi ư Nghiêm trình mà nói Anh vỗ em trong vòng hai tháng mười ngày Sẽ phải tìm được đối tượng kết hôn Nếu như anh ta xác định đối tượng Tôi hy vọng em sẽ suy nghĩ đi miệng với tôi Rời khỏi Đài Loan kéo dài khoảng cách Tôi và em cùng nhau hãy quên anh ta Lừng cạnh như nhìn cô nói Anh nhìn vào đôi mắt sáng người của cô, Đã từ hỏi không dưới 100 lần Có phải là thật sự muốn cô hay không? Mỗi đáp án trả lời Là khẳng định không chậm trễ một chút nào Ngày cô quyết định đi ăn hướng đường vũ Anh ở trong nhà đi tới đi lui Hận bản thân mình rối loạn thần kinh đề nghị cô đi ăn món ăn hướng Trường Vũ này. Anh không biết bao nhiêu lần trời mình đã phát điên rồi. Anh chưa từng trải qua cảm giác mãnh liệt này, một cảm giác khen thị dày vò. Anh muốn chạy tới nhà cô hướng Trường Vũ mà vui vui vẻ vẻ đánh tranh tham một trận, nói cho con ngỗng ngu ngốc kia. Anh ta không cần báo vật trần gian quý thưa lăng mà anh ta tìm kiếm bao lâu nay, muốn cùng làm bạn đời Lý tưởng Anh chưa từng yêu người phụ nữ nào như vậy. Đêm khi anh ta vừa nhận cuộc điện thoại cô gọi tới thì lập tức lo ra khỏi cửa, đi ô tô phóng như bay tới trước mặt cô. Nghe được lời từ chối của cô, nghe được cô nói, hướng đồng vũ không phải là bánh bao hấp mà là người cô yêu cả đời. Nghe lời cô nói xong, anh không còn cảm giác nào khác, anh vẫn muốn yêu cô. Cho nên vô luận như thế nào, anh đều muốn cố gắng đến mỗi giây mỗi phút cuối cùng cũng không muốn buông tha. Vị cô, anh đồng ý để tổng công ty New York đều đi. Thật ra thì hai năm trước tổng công ty đã hỏi anh, lúc ấy anh cũng không muốn rời khỏi Đài Lan, mà nay anh vì thư lăng mà đồng ý, hy vọng dẫn cô đi theo, xa cách hướng đường vũ, anh muốn biến cô thành của riêng mình. Chỉ còn lại 2 tháng 10 ngày, quý thư lăng khổ sở nghĩ, một năm sắp trôi qua rồi, thời gian thật là quá nhanh. Bởi sáng hôm đó mẹ cảnh cao cô nếu còn tiếp tục từ từ, thì anh vũ của cô sẽ phải cưới một người khác, giống như mấy ngày hôm qua mà thôi. Cô đến công ty mà không yên lòng, sau đó cầu cứu với người lãnh đạo trực tiếp. Anh ta đề nghị bọn họ giả vờ hẹn hò. Kết quả giả vờ hẹn hò rồi hẹn hò thật, nụ hôn đầu của cô cũng dành cho cạnh nhau. Cô cùng anh Vũ tranh cãi, ẩm ý, sau đó vừa như không có việc gì mà hòa giải. Chỉ có chính cô biết lòng của cô đã bị anh hung hăng làm tổn thương. Anh Vũ biết cô yêu anh, lại hy vọng cô chỉ trở thành em gái mà anh Vũ trước kia. Anh Vũ nói Cạnh nhiều đào hoa, nhưng luôn luôn cười nghe cô nói. Cô cùng với Cạnh nhiều hẹn hò, bởi vì Cạnh Nhiêu biết nấu ăn. Lúc đó cô nói đùa, anh vì muốn tìm đối tượng kết hôn mà biến mình thành đối tượng kết hôn đắt hàng, chạy đi học nấu ăn, nấu từ đồ Tây đến đồ Trung Quốc. Anh Vũ hoàn toàn không nghĩ tới cô, không ngừng hẹn hò với phụ nữ, cô nhìn thấy mà tổn thương thật nhiều. Cô nghe Cạnh Nhiêu đề nghị, cô uống say rồi thương yêu anh Vũ. Cô rất cuộc gọi điện thoại cho đường giật đầu quyết định khiến cho anh Vũ tìm được đối tượng tốt. Cô lo lắng, anh sẽ cô đơn tới già Thời gian gần 10 tháng, đào mắt liền đi qua, giữa cô và anh Vũ cũng đã thay đổi rất nhiều. Lại giống như cái gì cũng không thay đổi. Quan trọng nhất là, anh Vũ từ đầu tới cuối chỉ xem cô như là em gái. Mới về rồi ở trong điện thoại, anh Vũ thậm chí không gọi Cạnh nhiều là Đào Hoa, mà gọi anh là Cạnh yêu Cạnh yêu Cái giọng nói kia hoàn toàn giống như một người anh trai, giống như anh đang gọi chồng chưa cưới của Lô Gen là đường tâm. Anh Vũ đón nhận Cạnh Nhiêu. Tiềm mong chờ cuối cùng của cô cũng đã tan biến theo. Từ trước tới nay về sau cũng vậy, cô vẫn luôn luôn là em gái mà thôi. Cô cảm nhận được Cạnh Nhiêu rất quan tâm cô. Anh Vũ phải tìm được đối tượng kết hôn trong vòng 2 tháng 10 ngày. Anh ta cũng có thể nhớ rõ được như vậy. Cô nghĩ, chờ anh Vũ xác định đối tượng kết hôn... Cô cũng nên vì mình mà cố gắng một lần nữa Cạnh nhiều cái gì cũng tốt Mà cô cũng muốn tìm một người tốt Đem mình gà cho Được Chờ anh vỗ xác định đối tượng kết hôn xong Tôi sẽ đi Mỹ với anh Hướng đồng vỗ cả đêm không ngủ Trong đầu không ngừng nghĩ tới Tiểu lang giác không còn lọc của anh nữa Anh cô sâu muốn nôn mửa Trời sáng trăng thì anh đột nhiên chạy vào phòng tắm Mà nôn mửa điên cuồng Anh nôn mửa tới choáng váng nôn tới mức dường như rột gan đều muốn nôn ra. bản thân anh có chịu giống như bị lửa đốt, nôn hết sạch đồ ăn còn sót lại trong dạ dày. Chỉ sợ ngay cả dịch dạ dày cũng đã nôn hết. anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net